Vào lúc 20 giờ buổi tối, quý vị xin chú ý đón nghe. Lúc bây giờ câu hỏi này của Lê Đạo Sinh cũng là câu hỏi chung của anh hùng thiên hạ. Vì họ biết Hoàng Đức là cao đồ của Lê Đạo Sinh, võ công cực cao. Đào Kỳ làm thế nào đánh ý bị thương dễ dàng như vậy? Đào Kỳ cười gằn rồi nói, trưởng Pháp ta đánh Hoàng Đức bị thương chính là phục ngưu thần trưởng của phái tản viên. Ngừng một lát, chàng nói tiếp, ta lần mò vào thăm tù, tình cơ cũng gặp được hai nhân vật cực kỳ quan trọng, cũng bị người giảm giữ, đó là đặng thi kế và Nguyễn Thành Công tiên sinh. Đạo kỳ nói đến đó đã làm rúng động khắp quần hùng, nhân đàn đàn bệ tử tản viên, bởi vì họ biết trước đây thi kế và Nguyễn Thành Công là những người thân tín nhất của lời đạo sinh, sau đó cũng mất tích, không ngờ họ bị đạo sinh cầm tù. Đạo kỳ tiếp lời người khóa thi kế thành công tiên sinh bằng những sợi xích kiên cố đào kiếm chặt không được ta phải lần mò ăn cắp cây búa của thánh tản viên hy vọng chặt được xích ta vào tù cứu họ người đã đưa cho các đệ tử hoàng đức đức hiệp trù bá và lê thị hảo vây ta còn tù nhân ngươi chuyển lên giam ở lui đâu bị vây hãm ta bắt sống con gái của ngươi là phương lan để mà thoát thân thế nhưng phương đàn là phu nhân của thầy ta là lục mạnh tân tiên sinh Trọng thầy nên ta để nàng trở về nhà Mà không giết Trong khi chiến đấu Người thấy ta sử dụng võ công phái cửu chân Người đã cho rằng ta là cao nhân phái cửu chân Ẩn nấp trong trang người Người giả vờ chiêu đãi ta Vì ta là sư đệ của lĩnh nam công phù nhân Thực ra người đã dùng ta làm con mồi Để đánh bại cao nhân phái cửu chân Người ngủ quá Vì người đâu biết rằng Cao nhân phái cửu chân đó chính là ta Đến đây Đạo kỳ lột khăn bịt mặt ra Bây giờ mọi người mới biết chàng chính là Đào Kỳ. Thiều hoa nhảy lên đài. Tiểu sư đệ, thế ra em đấy à? Em ngoan lắm, em chưa có chết. Trời ơi, hơn một năm qua, chỉ khóc hết nước mắt, đã tưởng em chết rồi chứ. Đào Kỳ trai lại, nắm lấy tay Thiều hoa Sư tỷ à, em ở ẩn trong trang được ít tháng, thì để đạo sinh cho em đi chơi với con gái Hoàng Đức là Minh Châu Cô đường và cháu ngoại ông ta là Tường Quy. Lúc đầu em tưởng y là người có lòng tốt, sau này em khám phá ra y dùng cháu ngoại để làm bồi giết em em vội bỏ đi khi đi em đấu với đức Hiệp một trưởng y suýt vòng mạng em ra cổ đại đánh bại bốn cao thủ của tù thái thú cứu dân cổ đại thoát khỏi ngũ lệnh mọi chuyện sau này chị đều biết cả rồi em ẩn thân ở cổ đại chờ một đêm bí mật vào nhà tù cung nguyễn phan đặng thi kế và nguyễn thành công tiên sinh ra nhưng em chỉ cứu được hai vị đặng thi kế và nguyễn thành công thôi còn nguyễn phan tiên sinh thì do Ngài Trần Khổng chúng cứu ra đấy. Đạo Kỳ quay lại nói với Nghiêm Sơn. Nghiêm đại ca, đại ca có giận em không? Cái chàng hỏi câu này, người ngoài không ai hiểu gì, chỉ trừ chàng Nghiêm Sơn và Tiểu Hoa. Bây giờ Nghiêm Sơn mới biết rằng, người đánh mình ba trưởng cung ngũ kiếm là cậu tiểu sư đệ của vợ mình. Chàng giờ khóc giờ cười. Tiểu sư đệ, người giỏi lắm, ta mừng cho sư đệ, ta không giận người đâu. Lê Đạo Sinh nghe Đạo Kỳ nói, thì y chết điếng trong lòng. Y cưỡng hỏi, nhưng tại sao người lại biết võ công tàn viên nhà ta? Đau kỳ cười, đó là do phòng châu song quái chúng ta, khi người bù đổ cùng thái thú nhâm diên đánh đảo đình trang, cửa nhà tan nát, song quái theo dõi bọn ta. Y bắt cóc ta, trong lúc ta đang bận cây gậy của cao cảnh hầu, cao nỗ, biểu diễn võ nghệ, y mang cả gậy theo. Nào có ngờ đâu, sau này ta khám phá ra, trong cây gậy có những tấm thẻ đồng, khăn tất cả nội công dương cương của phái cửu chân tàn viên lẫn đội công âm nhu của phái long biên ta lấy ra luyện cả hai rồi ta học đủ ba mươi sáu trưởng dường cương lẫn 36 mươi trưởng âm nhu của phục ngưu thần trưởng Trường ta đánh đức hiệp suýt bỏ mạng là một trưởng âm nhu trong phục ngưu thần trưởng chẳng nói đến đó thì nguyễn phan đã được phật nguyệt rước về chỗ khán đài phái long biên ngồi trên đài chỉ còn chàng với vợ chồng chù bá đặng thi sách từ khán đài tản viên hỏi chàng đào tiểu hữu người cứu phụ thân với sứ túc ta ra rồi hiện người để ở đâu có thể nào cho ta gặp họ được không đào kỳ chưa kịp nói thì có hai bóng người nhảy lên đài nói tiếp chúng ta đã ở đây từ lâu rồi các người không cần phải tìm chúng ta thêm nữa mọi người cùng đổ mắt nhìn xem thì ra đặng thi kế và nguyễn thành công thì sạch lên tiếng phụ thân sử thúc đặng thi kế hướng vào lê đạo sinh sử thúc người bắt giam tôi chỉ vì muốn biết vò văn làng vũ học kỳ thư ở đâu Sư Thúc ơi, người đã bị dục vọng che lấp bất thần minh của mình rồi. Nếu sự thật, tôi giữ bộ sách đó, tôi đã luyện tập để trở thành anh hùng vô địch thiên hạ, chứ đâu để cho Sư Thúc bắt giam khổ sở như vậy. Khi xưa, sáng tổ môn phái của phái tản viên, ngài xuất thân là tiểu phu, nhờ võ công cao cường được vô hùng cả công chúa cho. Vô muốn dùng ngài làm tướng, song ngài là người của hạc nội mây ngàn, ngài đã trốn lên tỉnh núi tản viên hưởng thanh phúc với công chúa Mỹ Nương. Ngừng một lát, đặng thi kế tiếp. Ai cũng biết đối tản viên cao ước chừng 1.500 trượng. Từ dưới lên đến 600 trượng thì thoai thoải, Từ 600 trượng trở lên lại phình ra như cái bầu. Làm sao mà lên được? Vậy mà trên đỉnh, tổ sư đợi xây điện đài để ở. Vậy ngài biết bay hay sao chứ? Sự thúc, người thử đoán xem sự tổ xây thành bằng cách nào. Lê Đạo Sinh trả lời từ từ bằng một cái lắc đầu. Đặng thi kế cười nhạt rồi nói. Không có gì có hiểu cả. Từ chân núi lên đỉnh có một cái hang, hang gồm 600 bậc. Tổ sư đã đi theo đường hang đó lên trên đỉnh núi. Ngày nay chúng ta đứng dưới nhìn lên đỉnh núi, chỉ thấy mây trắng bao phủ. Ngày nào tốt trời mây tan đi, sẽ thấy mờ mờ một toàn điện đài. Trước kia trưởng bôn phái tản viên biết đường đi lên. Từ đời trưởng môn thứ 12, bất ngờ bị người hán giết chết. Vì vậy các đời sau không ai biết cửa hang ở đâu. Tổ sư để lại một cây búa. Cây búa nhỏ như vậy, làm sao đục được đá? Đến đuối được đây Chẳng qua đó chỉ là cái chìa khóa mở cửa hang mà thôi Nguyễn thành công tiếp lời Sư thúc Từ trước đến sau tôi kính trọng người như sư phụ Người dạy gì tôi cũng nghe có bao giờ tôi chống người đâu Không biết vì lý do gì Người lại thu nhận cặp phản đồ Vũ Hỷ Vũ Phương Anh dạy võ cho chúng Rồi chúng phản tôi Làm như vậy người có được cái gì không Ác nghiệp của người cao quá rồi Người đừng tưởng võ công người cao Không ai làm gì được người đâu Cao nhân tác hữu cao nhân trị. Người đừng quên điều đó. Đó rồi, hai ông cùng nhảy xuống đài, đi về phía khán đài của phái tản viên. Đào kỳ tiếp. Sau này do duyên đưa đẩy, ta gặp một khách đại phu, người dạy ta về học thuyết kinh lạc, luyện ký công theo các đường kinh bạch. Ta với người cùng sáng chế ra chỉ pháp lĩnh nam, hợp được âm dương làm bột. Theo đào kỳ nói, cử tọa ngơ ngác tự hỏi. Đã thiêu điển này, còn nói láo không? Âm là âm, dương là dương. Ẩm dường khắc chê lẫn nhau, làm sao có thể hợp là một được. Lê Đạo Sinh mới quát lên, thẳng mọi con, người là tôi tớ của ta bấy lâu nay, bây giờ lên đây nói láo có phải không, làm sao có thể hợp được Ẩm dường với nhau chứ Đào kỳ cười găn, người không tin ư, được, ta thí nghiệm cho người coi, để người mở rộng tầm mắt ra. Nó rồi chàng bèn hít một hơi, dẫn khí về đàn điện, phân tán khắp cơ thể, rồi bất thình lình phát trưởng ra bằng thủ tam tâm kinh, hướng vào cột cờ gãy, ra chiều ác ngưu nàn độ. Kinh lực âm nhu mạnh không thể tưởng tượng được. Cái cột cờ gãy bị trúng trưởng nghe vù một tiếng, bị tiện đứt khúc trên các thơ gỗ bị đánh tan, bay tên không trắng xóa, rời đà tạt xuống đất. Cứ tọa kinh hãi đến ngờ ngẩn, xuất hồn. Họ thầm nghĩ, nếu trường này mà đánh vào người, thì xương cốt ngũ tạng sẽ tàn nát ra mà chết, chứ còn đấu gì được nữa. Lê Đạo Sinh mới hỏi, người còn dám quả lại mấy chiều với ta không? Đạo Kỳ không nói không rằng chân khí ra thủ tam đường kinh trang phát chiêu loa thành quyệt ảnh hướng vào lê đạo sinh trưởng phong rít lên xoáy tròn chụp xuống người của y đạo sinh thấy trưởng được đót đổ xuống như thác y kinh hồn vội vọt người lên cao trưởng của đào kỳ đánh trúng cái ghế làm bằng gỗ lim cho y ngồi cái ghế vỡ tan thành mảnh văng lên không khán đài thủng một lỗ sợ đào kỳ đánh tiếp đạo sinh đá giò một cái người bật ra xa ta ta đáp xuống lê đạo sinh gật đầu bản lĩnh của người thì ta tin Còn người bảo sư huynh của ta dạy võ công cho ngươi thì ta không tin. Khi xưa ta với sư huynh nhập môn cùng một lúc, chúng ta cùng luyện võ, bản lãnh ngang nhau. Từ năm 40 tuổi về sau, sư huynh ta mãi mê nghiên cứu y học, công lực người kém xa ta, làm sao có thứ võ công đó để mà dạy ngươi. Bỗng có bóng người từ dưới đài nhảy lên nói lớn, sao lại không, bây giờ bản lĩnh của ta bỏ ra ngươi rồi. Trần Đăng từ ghế ngồi kêu tớn lên, sư phụ, sư phụ, người đi đâu làm đệ tử nhớ người muốn chết lên đạo sinh cũng kêu lên, sư huynh người vẫn mạnh khỏe chứ? Trần Đại Sinh đến dọn đầu Trần Năng, còn bé ngàng ngạnh, người giỏi lắm, người đã làm được những việc ta không ngờ tới. Hôm nay ta thù người làm đệ tử. Trần Năng phục phục xuống đài lại đủ bốn lại. Trần Đại Sinh tiếp lời, người ngoan lắm, sư phụ hãnh diện về ngươi. đau khi thấy Trần Đại Sinh xuất hiện, Lên Đạo Sinh chắc khó thoát rồi, nên trăng nhảy xuống đài đến thăm tình trạng thương tích của Phương Dung. Trần Đại Sinh quay lại nói với Đạo Sinh. Sư đệ, cách đây mấy năm ta đi săn gấu, kiếm mật để làm thuốc cứu người. Ta đã gặp con bé ngạnh đầu này. Ta quăng dây thắt cổ gấu, thì nó bắn tên giết gấu. Ta chậm tay hơn nó một chút, thành ra kể như con gấu thuộc về nó. Ta tranh luận với nó một lúc, mới vỡ tẽ ra rằng, nó là một con bé xinh đẹp, nhưng cứng đầu nhất thiên hạ. Dĩ nhiên cuộc tranh luận đó, ta thua, thua hoàn toàn. Sau khi thắng được ta, nó đã tặng con gấu cho ta. Còn mời ta về nhà đãi rượu, rồi cho ta hàng chục cái mật gấu. Nó xin ta dạy cho nó cách quăng dây bắt thú. Ta đành nhận lời, dạy nó nội công, rồi dạy quăng dây. Trong khi dạy nó, ta cả một chuyện cơ mật phải làm. Nó nắm lấy cơ hội đó, đòi ta dạy võ. Nó hầm nếu ta không dạy nó, nó sẽ nói cho mọi người biết. Cuối cùng ta phải dạy võ cho nó, nhưng không nhận nó làm học trò. Học trò phái thản viên phải là người có đạo hạnh, nhưng nó cứng đầu như vậy. Làm sao mà ta dám nhận? Ông ngừng lại rồi cười. cười. Trên đường đi chữa bệnh, ta được tin sư đệ muốn làm bá chủ võ lâm. Sư đệ đứng sau lôi sơn tam hùng. Xúi hỏi thống nhất 36 động nam mê linh, hầu ăn thua đủ với ba số động bắc mê linh của thị sách và nhị trưng. Ta nghĩ bọn chúng là đồ tử đồ tôn, bảo chúng quỳ gối lúc nào cũng được. Tại sao phải làm thế? Thì ra người đã giam cha chúng và sư thúc của chúng. Người sợ một ngày kia chúng biết sẽ trở mặt nên người bưu đồ phục sẵn một lực lượng đối kháng bên cạnh. Người thống nhất 36 động nam mê linh, thì mặc ngươi, tại sao người lại suối đình công dũng giết Trần Hầu ở trang toàn liệt? xử đệ, người thực tàn nhẫn quá, người làm vậy nên chuẩn bị nhắm dùng Trần Hầu, hùng hầu làm lực lượng chuẩn bị sẵn sàng, đối phó khi đình công dũng trở mặt, có đúng thế không? Ông lắc đầu nói tiếp, ta đứng trong bóng tối, nhưng đã biết hết, trời xuôi đất khiến ở đâu, đào tiểu hữu đây, là con út của đào hầu ở cửu chân đã cùng nguyễn cổ đường tới mê linh hùng bảo còn hùng hầu lại là đệ tử của sư tỷ đào tiểu hữu tức quốc công phủ nhận đấy sử thúc sử điệt họ nhận được nhau đào tiểu hữu nguyễn cổ đường giúp trang thượng hồng toàn điệt chiếm chức vụ thông định 36 động nam mê linh ta vội cho đệ tử là lê ngọc trinh xuất hiện trợ giúp con bé ngạnh đầu này làm đinh công dũng bị thất bại châu Đồi sơn được thành lập nay trở thành hùng mạnh hơn người có khích động cho anh em họ đinh chiếm lại lôi sơn nhưng người đồng gờ đinh hồng thanh là đệ tử của đảo gia. ta nhờ hồ đề côn đương bảo hồng thanh phải thề không được phản sư môn họ đảo Còn bé ngạnh đầu đã khôn khéo nhưng chức vụ thông lĩnh bà bị dao động nằm mê đình cho hồng thanh từ nay họ đinh họ trần hết thủ oán châu lôi sơn có đệ tử chính phái thống lĩnh mưu đồ của người hóa thành cổng cốc người giận tả lắm có phải không ta không thủ oán ngươi nhưng vì người ác độc quá ta là sư huynh phải sửa chữa mà thôi. Cũng vì thế hôm nay ta nhận con bé ngạnh đầu làm đệ tử. Tô Định thấy kế hoạch của mình bị thất bại, y vội cứu Lê Đạo Sinh. Chúng ta đang tuyển người võ công cao nhất phái Long Biên, vậy ai là người trưởng môn phái Long Biên? Ai là người võ công cao nhất phái Long Biên? Lão già ăn mày kia, người hãy đi chỗ khác, đây không có cơm thừa canh cạn cho người đâu, xuống đài ngay. Trần Đại Sinh là đệ nhất cao nhân lĩnh Nam, tinh ông xuể xòa, lang thang khắp nơi đem tài y học cứu người, vì vậy người người đều nghe danh, họ coi ông như một vị tiên kính trọng như cha già. Tô Định không biết điều đó nên đã buông lời nhục mạ ông. Quần hùng yên lặng nhìn y với vẻ căm hận. Bỗng có tiếng quát lớn, tên Tô Định gian tham kia, mì bất quá chỉ là một thứ trộm cướp ở vùng bần Việt gặp thời loạn mà đắc trí, mì sang đây làm quan, đáng lấy ra phải biết ứng dụng đạo thánh, trần dắt trầm họ, chiêu hiền đại sĩ, thế mà mì mới sang đã xàm tấu với kiến vũ thiền tử, ban hành ngũ lệnh, tan bạo hơn cả tần thủy hoàng khi xưa. Đối với một bậc lão già khả kính như một tiền ông mà mì dám sách mé, làm nhục người dựa chốn anh hùng hội tụ thế này, ta lấy làm nhục nhã vì là người hán với mì. Mọi người nhìn lại và nhận ra đó không phải là người trong võ lâm, người đó khoan thai lên đài. Bây giờ cử tọa mới để ý, ông ta trang phục theo đối nhỏ sĩ tuổi khoảng 40. Quần hùng có người nhận ra ông kêu lên. Lục Mạnh Tân tiên sinh. Lục Mạnh Tân hướng vào quần hùng rồi nói lớn. Tôi, Lục Mạnh Tân, người Hán. Tôi xin thừa với các vị. Người Hán cũng có Hán quân tử, Hán tiểu nhân. Nếu Hán có văn vương, thì cũng có trụ vương. Các vị đừng vì lời nói ngu xuẩn của Tô Định mà thù hẳn chung người Hán. Tô Định quát lên. Tên hủ nho kia, người xuống đài ngay. Nếu không, ta giết ngươi đi. Vệ sĩ của Tô Định là Cửu thiết từ dưới đài này lên. Rút nào lia vào cổ Lục Mạnh Tân Quần hào bây giờ kêu lớn, không được hại người, ngưng tay. Khân Đại Phu đứng gần Lục Mạnh Tân, định bắt đao cứu người, thì dưới đài đào kỳ đã quát lớn, không được hại sư phụ của ta. Miệng nói, chàng vọt người lên, theo thức thằng tiền của phái Long Biên, tay của chàng phát lĩnh nam chỉ hướng vào cửu thiết, kinh lực trít lên vò vò, ỉnh tại nhân óc. Đao của cửu thiết vừa chạm cổ Lục Mạnh Tân, bị trúng chỉ đánh tròn một tiếng, đao gáy làm nằm sáu mảnh, bay lên trời. Đào Kỳ đánh bồi thêm một trường, mấy mảnh đao vọt lên không, bay ra tận bãi cát cạnh bờ hồ mới rời xuống. Cầu thiết quyết giết lục mạnh tân, y phóng một quyền vào đầu ông. Đào Kỳ vội đánh một chỉ nữa, tay Cầu thiết chưa kịp chạm vào đầu lục mạnh tân. Ngực y đã bị thủng một lỗ, máu phun ra như một vòi nước. Ít trợn ngược mắt, lào đào ngã xuống đài. Đào Kỳ chỉ lục mạnh tân rồi nói lớn, đây là sư phụ của ta, dù người học võ hay văn đều lấy sư đạo làm trọng. Lục sư phụ của ta là đức thánh khổng tái sinh. Kẻ nào có gan thì đụng vòng người. Ta quyết giết cả nhà của nó. Thái độ của Đào Kỳ làm những người Hán có mặt trong đại hội đều khoan khoái trong lòng. Họ gật đầu. Đúng là danh ra đệ tử, biết phân biệt kẻ tốt người xấu. Như vậy, người Việt đâu có thù hận với người Hán đâu. Họ có thù hận là thù hận bọn tham ô mà thôi. Tô Định định làm nhục cất đại phu. Lục Mạnh Tân đàm đạo lý mắng Tô Định. Đạo Kỳ giết cửu thiết, bảo vệ lục mạnh tân. Diện bên đó khiến người Việt người Hắn nhìn nhau bằng con mắt tiện cảm hơn. Đạo Kỳ nói với Tô Định, Tổ Thái Thú, người có mình để đạo sinh cũng không nên thất lễ với một tiên ông như Khất Đại Phu. Nếu Khất Đại Phu thù hẳn người, liệu người và gia đình có sống được ở giao chỉ này chăng? Võ Cổng Thái Thú tuy cao, nhưng không thể nào địch đổi Đại Phu đâu. Trường đừng chỉ được, tại Hạ vừa biểu diễn là do Đại Phu dạy tại Hạ đấy. Tô Định biết mình đỡ mồm. Y nói nặng đi. Phái đồng biên ai là đệ nhất cao nhân? Nguyễn phàn vẫn Nguyễn Trát lại gần rồi nói. Nguyễn Trát quỳ xuống nghe lệnh đây. Nguyễn Trát chợt quỳ xuống. Nguyễn phàn nói Hôm nay, trước anh hùng lĩnh Nam trưởng môn đời thứ 20 phái long biên là Nguyễn Phan, truyền chức trưởng môn cho đệ tử đời thứ 22 là Nguyễn Trát. Nguyễn Trát người hãy nghe đây. Tổ sư giáo huấn, người trưởng môn phái long biên phải nghĩ đến quang phục đất lĩnh Nam nếu trái đời sẽ bị ngăn kiếm phanh thây. Nguyễn Trát nhắc lại. đệ tử xin nghe rõ, xin thề trung thành với đời giáo huấn của liệt tổ liệt tông. Nguyễn Phàn gật đầu. thôi, người đứng dậy đi. người cứ lấy người võ công cao nhất bản môn để sang trùng Nguyệt. Nguyễn Trát chỉ Phật Nguyệt. thưa thái sư phụ đệ tử nghĩ rằng ngoài thái sư phụ ra chỉ nên đề cử sư thúc Phật Nguyệt mới đúng. Nguyễn Phàn nói, theo ta nên cử Phương Dung đã hơn. Phật Nguyệt còn phải ở bên cạnh ta để ta sai một vài việc. Nguyễn Trát nhìn sang phái thản viên, thế Trần Đại Sinh đang chữa trị cho Phương Dung. Nàng đã tỉnh, đang ngồi nói chuyện với Trường Nhị. Ông chắp tay, lại tạ Trần Đại Sinh. khất Đại Phu Tiên Sinh, vai đồng biên xin cảm tạ đại ân đại đức của Tiên Sinh đã chữa cho cháu Phương Dung. Không biết đến bao giờ cháu mới trở lại bình thường. Trần Đại Sinh cười, xong rồi, khỏi rồi, bây giờ đã có thể đấu kiếm ngay được rồi. Phương Dung nói với Trần Đại Sinh, Khẩn Đại Phu, Đại Phu là người lòng dạ như biển. Nếu cho nói cảm ơn đại phu, cho coi cái ơn ấy có thể đổi được, có thể trả được ư, vậy cho xin giữ cái ơn ấy suốt đời. Trần Đại Sinh vuốt râu cười. Lão phu suốt đời thích những con bé ngoan ngoãn, lại chỉ gặp những con bé ngạnh đầu. Nguyễn trưởng môn, Phương Dung còn ngạnh đầu hơn cả đệ tử Trần Năng của Lão nữa. Nguyễn Trần hướng đến đài rồi nói, Nam Hải Nữ Hiệp, Thái sư phụ của tôi dạy cho cháu Phương Dung là người võ công cao nhất phái Long Biên. Phần dùng hướng về khán đài rồi nhảy vọt lên như chiếc pháo thẳng thiên nàng ta tan đáp xuống đài thần pháp cực kỳ xinh đẹp bỗng đặng thị sách nhảy đền đài quát lớn thưa chư vị anh hùng thái sứ thúc của tôi là lê tiên sinh đã có những hành động ác nhận thất đức tan hại đồng môn buồn phái quyết định trục xuất khỏi môn hộ lê tiên sinh không còn là người đại diện cho phái tản viên nữa phái tản viên xin đề cử khất đại phu là người võ cổng cao nhất đại diện sang trung nguyên cầu phong Lê Đạo Sinh cười hà hà, thằng bé con thi sách kia, ngươi tưởng cái chức trưởng môn của người có giá trị lắm sao? Người đều đệ tử trong môn phái có theo người hay chăng? Võ công của người được đạp bao mà dám lên đài để nhục mạ ta. tôn định nói lớn, quy ước Đại hội Tây Hồ đã đề cử người võ công cao nhất, chứ không cần biết đến trưởng môn hay không trưởng môn. Vậy phách thản viên, ai là người có võ công cao nhất sẽ được đề cử. khẩn Đại Phu, Lục Trúc Tiên Sinh, các vị nên qua lại ít chiêu để cho hậu thế được chiềm ngưỡng võ công của hai vị thái sơn bắc đậu nên chăng lê đạo sinh ung dung bước ra giữa đài sư huynh tiểu đệ không hiểu vì lý do nào sư huynh lại nghe lời cười ta bị đặt đủ chuyện bồi xấu tiểu đệ tuy nhiên tiểu đệ không giận sư huynh đâu bây giờ một trong hai chúng ta phải đại diện môn phái sang trung nguyên cầu phong hậu đừng tiếp tục giải phó của địa tổ để lại tiểu đệ biết khó thắng được sư huynh nhưng cũng phải ra tay một phen lê đạo sinh hướng về phía đệ tử Các người nghe đây, phái tản viên ta, người nhiều thế mạnh, nhưng đời nào cũng bị chia rẽ vì lý do này lý do khác. Trước đây chúng ta chia ra làm Nam và Bắc Hải Chi, ta phải tốn công đắm mới kết hợp được một môn nhân giữa thi sách với trương trắc. Phái tản viên hợp làm một, rồi bây giờ sắp sửa có vụ chia rẽ giữa nhà họ Lê Ta và nhà họ Đặng. Vậy ta có lời giáo huấn trước, ta cũng như sư huynh, hãy bất cứ ai tranh cử trước võ công môn phái, chẳng may ta có thiệt mạng tuyệt đối các ngươi không được thủ oán không được chia rẽ ai trái đời những người khác phải họp nhau lại và tru diệt nam hải nữ hiệp gật đầu lời của lê tiên sinh đúng là lời của quân tử lê đạo sinh hướng về nam hải nữ hiệp có những âm mưu mài phục bồi dấu đã phu nhưng với sự bình oan của đệ nhất thái bảo sài sơn như vậy đã quá đủ đà tạ nữ hiệp thái độ của lê đạo sinh tỏ ra là một người quyết tâm với đại cuộc trong khi trên đài phái tàn phiên biện luận với nhau Đào Kỳ đã đi khắp các phái chào hỏi, chẳng đến phái Sài sơn chào các vị thái bảo xong. Phùng Vĩnh Hoa đã gõ vào đầu chàng một cái rồi nói. Từ ngày chị ra đời đến giờ, em là người đầu tiên qua mắt được chị đấy, giỏi thật. Lê Trần, Phùng Vĩnh Hoa, Đàm Ngọc A, Xuân Đường, Vũ Trình Thục cùng đám con Nguyễn Tam Trinh đều quen biết Đào Kỳ từ trước. Họ ngang tuổi với chàng nên ríu rít chuyện trò. Cô bé tía mà chàng cứu ở chợ Long Biên ngày trước, bây giờ đã là thiếu nữ bậy bảy, dáng xinh đẹp tía thấy chàng thì tiếu tiết kể chuyện những ngày nàng ở Mai Động cùng với Nguyễn Tam Trinh. Đào Kỳ rời phái sài sơn đến phái tản viên, thì cô bé tía bây giờ có tên là Tử Vân, cũng đi theo chàng luôn. Đặng ti kế cười nói với chàng, tiểu hữu, lòng dạ người tự tốt, người đã lật được bộ mặt giả dối ác đức nhất thiền hạ. Ta nghe Trừng Nhị kể những việc người đã làm, mới hay rằng con nhà trung lương Âu Lạc đều có phải tầm thương. Đào Kỳ thấy thoang thoảng bùi hòa quý, hòa quỳnh bên cạnh Rồi có hai bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại, nắm lấy tay của chàng. Chàng quay lại, thì ra Quế và Quỳnh. Quế nói, Đại ca, người thực là tệ, người bảo khi nào khỏi bệnh, sẽ đấu võ với ta. Thế rồi người bỏ đi mấy hôm nay, làm ông ngoại chúng ta tìm người muốn chết. Thì ra người giả làm ăn mày, ta để dành cho người cái này đây. Rồi nàng đưa cho Đào Kỳ một cái giỏ tre. Chàng mở ra, thì bên trong nào chuối, nào ổi, nào cam, nào quýt thờ phức. Chàng nhìn Quế rồi nói, ta muốn tìm hai cô thực dễ, cứ nhíu mày đánh hơi, hãy thấy mùi quế, mùi quỳnh là tìm thấy ngay. Còn hai cô, cứ nhíu mũi, hãy thấy mùi hồi thúy thì đúng là ta. Hai cô bé mỉm cười lại đi theo chàng. Khi chàng đến chỗ phái hoa lư, thấy Cao Cảnh Sơn trang đại phục xuống đất. Cháu là Đào Kỳ xin tham kiến sư bá, buồn vàn cảm tạ sư bá đã chia nhà, xẻ cửa, giúp anh chị em chúng cháu trong cơn hoạn nạn. Cao Cảnh Sơn đỡ Đào Kỳ dậy rồi nói. Từ khi mất tin của cha cháu, ta ngày đêm lo buồn, cảm thấy như mất một tay. nay được tin cha cháu còn tại thế, võ công tuyệt đỉnh, ta mừng không thể tưởng được. đào kỳ nhớ ra điều gì vội hỏi. Hồi nãy sư bá bắn tên cứu phường dung, cháu mới nhớ ra một chuyện. Là trong cây gậy của cao cảnh hầu để lại, có ghi rõ chi tiết cách chế lễ nỏ thời âu lạc nhà ta. cao cảnh sân mở to mắt, mồm há hốc. Thế, thế cháu để ở đâu? đào kỳ móc trong bọc trong một gói nhỏ. Trong đó có bốn mươi thẻ đồng, cúi đầu hai tay đưa cho Cao Cảnh Sơn. Sự bà với cháu đều là con cháu thần dân của Âu Lạc, đây là di vật của Âu Lạc, cháu xin dâng đến sự bá. Cao Cảnh Sơn hô lớn, đệ tử Hoa Lư quy xuống. Tất cả đệ tử Hoa Lư đều tuân lệnh, Cao Cảnh Sơn quỳ trước, hai tay tiếp gói thẻ đồng rồi hô lớn. Toàn thể đệ tử phái Hoa Lư cùng ngành thánh vật của sáng tổ. Rồi ông kính cẩn tiếp lấy, ông nói với Đạo Kỳ cháu ngoan, sau này khi cử sự ta là người đứng sau cháu đấy Đào Kỳ Tư Tạ trở về vị trí phái cửu chân, đệ tử cửu chân tới trạng võ công cao cường có nhiều uy tín như vậy, cùng xuống lại hỏi han, chẳng hỏi thăm tường loan về tình trạng gia đình, thì ra sau khi rời Cảng Bắc, đoàn thuyền bị chiến thuyền của thái thú nhâm Diên vây đánh tất cả phải đổ bộ lên một hòn đảo nhỏ, không có dân cư khi chiến thuyền của giặc tới, chúng đổ bộ lên đảo, đã bị đảo Thế Kiệt phục kích giết cả không còn một đứa nào sống từ ngày đó ông cho đệ tử đi khắp nơi dò ra tin tức ông đã biết hết mọi chuyện ở lục địa cho nên ông sai gọi tường loan về đảo thu làm đệ tử truyền thụ võ nghệ cho nàng đến dự đại hội tây hồ lột mặt nạ tên phản đồ trịnh quang thiểu hòa vuốt tóc đào kỳ sư đệ bây giờ chỉ không dám gọi em là tiểu sư đệ nữa rồi em gớm lắm dám nói dối chị giới thiệu trừng nhị là sư muội đào kỳ cười Bộ em thường nói vì việc phản án phục việt Đến cái chết còn không sợ, đừng tư nan cái gì Thấy còn lợi cho nước mà không làm Em nghĩ làm như vậy Thì còn lỗi với sư tỷ và nghiêm đại ca Em sẽ tạ lỗi với nghiêm đại ca sau Tiểu Hoa cười Nghiêm đại ca là người nghĩa hiệp Và lại đại ca thương em lắm Chẳng không trách gì em đâu Phía Trần Đại, liên đạo sinh với Trần Đại sinh bắt đầu độc võ Cả hai đều là đệ nhất cao nhân đương thời Do đó chiều số võ công Hai người cực kỳ tinh vi Họ đều dùng võ công tản viên để đấu với nhau tuy nhiên cả hai vẫn chưa vận dụng hết công lực dường như họ vờn nhau để chờ đợi một cái gì đó tưởng loan nói với đào kỳ tiểu sư đệ người đã học được võ công của văn lang vạn tiến hầu và cửu chân vậy vậy người hãy lên đài dùng võ công tản viên đoạt chức võ công cao nhất phái này có hơn công đặng thi sách không chừng còn hoan hô ngươi hơn lên đạo sinh nữa vì tôn định đã nói ai võ công tản viên cao nhất là được mà đào kỳ lắc đầu sư thì nói sai rồi bố em dặn sư tỷ rằng phái cầu chân không tham dự vào cuộc cầu phong nếu em đoạt chức vô địch phái tản viên xin đi cầu phong sẽ trái lời bố dạy khi đã trái lời cha thì đâu còn là con người nữa trên đài bất tình đình lê đạo sinh nhảy lùi lại phóng một trường đào kinh nhận ra đó là chiều lưỡng ngưu tranh phong bùng một cái cả hai cùng lảo đảo lùi lại trần đại sinh mới quát lên sư đệ người cũng ta dùng võ công phái tản viên tranh phong xong ngươi lại dùng đội công của phái long biên Thế ra lê đạo sinh cùng với bọn lê nghĩa nam mưu đổ trường tư với nhau nên đã trao đổi nội công tẩm pháp lê đạo sinh dạy nghĩa nam tâm pháp tản viên còn nghĩa nam dạy y tẩm pháp phái long biên phái tản viên thiên về dương cương phái long biên thiên về âm du lê luyện tập cả hai rồi hợp làm một cùng một nguyên tắc hợp lại của đạo kỳ cho nên nội công của y tiến rất mau và y trở thành thái sơn bắc đầu nhờ đó lê đạo sinh không trả lời y phóng trưởng thứ nhì trưởng pháp rất quái gì Hơi giống phục ngưu thần trưởng Còn Trần Đại Sinh thì phóng chiều ác ngưu nàn độ Trường thực của hai đại cao thủ Áp lực cực mạnh Những người nội công thầm hậu như Tô Định, Nghiêm Sơn Nam Hải Nữ Hiệp, Phương Dung Tuyên còn chịu được Còn những người khác gần như muốn nghẹt thở Bùng một tiếng, Lê Đạo Sinh vẫn đứng nguyên Trong khi Trần Đại Sinh bị đùi lại một bước từng loan giật mình hỏi Đạo Kỳ Sư đệ, coi chừng các đại phu thua mất Đạo Kỳ cũng đang nghĩ như thế chẳng vội rời phái cửu chân. Đến chỗ phái Sài Sơn, nhìn thấy Nguyễn Tam Trinh và Trần Công Minh cũng đang đặt bàn tán vân vân. Phùng Vĩnh Hoa hỏi Đào Kỳ, Đạo Hiền Đệ, người có cách nào nhắc cất đại phu không? Nếu không sẽ nguy mất, tại sao các đại phu không dùng lĩnh nam chỉ Pháp cùng với trường Pháp mà người với em đã sáng tạo ra? Đào Kỳ lắc đầu, nếu các đại phu dùng những thứ đó thì không phải là võ công Tản viên, nếu dùng võ công khác, còn đâu tức vì võ công cao nhất của Tản viên nữa. Phía trên đài, hai cao thủ đã đấu với nhau đến chiều thứ 12 và hai trưởng đã dính liền với nhau cuộc đấu võ đã trở thành một cuộc đấu nội lực đào kỳ không dám chớp mắt vì chẳng sợ các đại phu có gì sợ xuất chăng trần chẳng nhớ lại lời các đại phu tay của bà kinh dương là thủ dương minh đại trưởng kinh thủ thái dương tiểu trưởng kinh và thủ thiếu dương tạm tiểu kinh bà kinh này dùng để chuyển dương khí còn ba kinh âm là thủ thái âm phế kinh thủ khuyết âm tầm bảo kinh và thủ thiếu âm tần kinh để mà chuyển âm khí nay đạo sinh học được nội công âm nhu của lòng viên, đến tất cả sáu kinh đều chuyển được khí ra chống cất đại phu còn ngược lại cất đại phu chỉ chuyển được có ba kinh giường thôi nên yếu thế chẳng thấy cất đại phu trên đầu đã có khói trắng bốc lên chẳng biết rằng ông đã nguy kịch lắm rồi chẳng nhớ hôm gặp nguyễn phan ở nhà tù thái hà chẳng dùng phương pháp quỳ liễm âm kinh ở ngoài hợp với dương kỉnh thành ra công lực của càng mạnh kinh khủng. Nếu như mỗi chàng mới luyện tập nội công âm nhu, nhưng đã đánh bại Hoàng Đức dễ dàng, bây giờ chàng có thể nhắc khéo cho các đại phu để ông sử dụng. Chàng em ý đó bàn với Phùng Vĩnh Hoa Vĩnh Hòa nói, những lý thuyết về kinh mạch thì các đại phu biết, nhưng liệu Lê Đạo Sinh có biết không? Nếu ủy biết thì hỏng hết. Trần Công Minh phất tay. Những lý thuyết về kinh mạch, cháu vừa nói, tại e rằng chỉ một mình các đại phu biết mà thôi, còn hợp ý học, võ học, làm bột. Thì tiên sinh dạy cho cháu, chỉ có hai người biết, nếu cho lên tiếng nhắc người, Lê Đạo Sinh không biết được đâu. Nguyễn tam Trình bây giờ rút ống tiêu ra. Cháu định nói gì, cứ đứng trước mặt ta mà nói, ta sẽ thổi tiêu, rót tiếng tiêu hướng vào tai của các đại phu, sẽ không ai còn nghe thấy, có thể trách chúng ta được nữa. Nguyễn Nguyễn tam Trình là người giỏi về âm nhạc, võ công của ông Cao Cường, ông phát minh ra lối dùng đội công thượng thừa để chuyển vào tiếng sáo dẫn đến những đời mình muốn hôm nay gặp trường hợp đặc biệt ông bảo Đào Kỳ nhắc khất đại phu rồi ông dùng tiếng sáo đưa đến tai người ông sẽ để sáo lên miệng thổi dưới ánh trăng rằm tháng 8, hai đại cao thủ đang đấu nội lực hàng vạn người nín thinh hồi hộp theo dõi bỗng nhiên có tiếng sáo ôn nhu vang lên Đào Kỳ đứng trước Nguyễn Tam Trinh chàng nói Khất đại phu cháu là Đào Kỳ đây đại phu mau buông tòng thủ tam âm kinh Để cho âm khí của Lê Đạo Sinh theo đó vào cơ thể của đại phu, đại phu dẫn khí đó vào huyệt thượng tiêu, đưa xuống trùng tiêu. Âm khí sẽ hợp với dương khí của đại phu thành chân khí mới. Đại phu đem dường khí đó theo thủ tam dương kinh ra ngoài, chống đại thủ tam dường khí của Lê Đạo Sinh. Phía trên đài, trần đại sinh đấu đội đực với Lê Đạo Sinh đang đến chỗ nguy hiểm. Ông thấy công lực của mình ngay càng yếu dần, mà sư đệ mỗi lúc một tăng, ông biết phè này nguy đến nơi. Bỗng nhận được tiếng nói của đào kỳ, ông suy nghĩ, đằng nào mình cũng chết, tại sao mình không thử đàm như đào tiểu hữu đã nhắc, biết đâu không thành công thì sao? Ông buông đọng thủ tam âm kinh, quả nhiên chân khí của lầy đạo sinh ao ao chuyển vào người của ông không ngừng. Ông dẫn nó theo thủ tam âm kinh vào thượng tiêu đưa xuống trung tiêu, quả nhiên chân khí ở trung tiêu của ông đang đập đờ như ngọn đèn trước gió, bỗng mạnh vô cùng. Ông vội đưa lên thủ tam dương kinh ra ngoài thì thấy người lê đạo sinh rung động lên cực mạnh lê đạo sinh đang đấu nội lực với sư huynh tưởng chừng sẽ giết được sư huynh trong chốc lát bỗng nhiên y thấy nội lực trên tay bị trần đại sinh hút mất một số cuộn cuộn mà ra đi rồi lại thấy kỉnh lực trên tay sư huynh tăng lên khủng khiếp y không hiểu tại sao vội vẫn chân khí tấn công nữa y càng tấn công càng cảm thấy mất hút và trần đại sinh càng mạnh hơn lên một lát sau trên đầu của y khói trắng bốc lên ngùn ngụt Mặt y đỏ như quả các chín, vì âm khí bị hút mất hết. Tình trạng nguy ngập của y chỉ có những cao thủ như Tô Định, Nghiêm Sơn, Phương Dung, Nam Hải, Nguyễn Phan, Đào Kỳ mới biết mà thôi. Một lát sau, y thấy công lực tiêu hết. Y định mở miệng lên tiếng phan xin sư huynh. Nhưng nếu y mở miệng, chân khí sẽ tuyệt, y sẽ học máu mà chết. Trần Đại Sinh thấy tình trạng người sư đệ như ngọn đèn trước gió. Ông mới nghĩ, sư đệ làm ác đã nhiều. Nhưng ta trừng phạt y như thế này cũng đã đủ rồi. Bây giờ công lực của y đã mất hết. Ít y ra phải tập trong một thời gian lâu nữa mới có thể trở lại như cũ. Khi thân bại danh thiệt rồi, y không còn làm hại được người nữa. Ông bèn thu công lực lại. Lê Đạo Sinh lào đảo thơ hồn hển. Đà thạ sư huynh. Rồi y ngã xuống sàn. Lập tức mười người từ dưới đài cùng nhảy lên vùng trường hướng vào trần đại sinh, đánh một lúc. Đó là mười đại đệ tử của Lê Đạo Sinh. Trần Đại Sinh phát chiêu thành cừu ưu hà trong phục ngưu thần trưởng, rồi quay một vòng, cả mười người đều bị hất tung trở lại. Diễn biến đó làm cho quần hùng kinh ngạc không ít. Chính ngay Trần Đại Sinh, Đào Kỳ cũng đều ngạc nhiên, không biết nội lực ở đâu đến với ông mạnh như vậy. Nguyên do Trần Đại Sinh trị bệnh cho người lâu ngày, hàng ngày nghĩ đến kinh mạch, nên các kinh mạch đều thông. nay ông áp dụng tâm pháp của Đào Kỳ, thu nội lực của sư đệ làm nội lực của mình. Nên nội lực của ông bây giờ mạnh gấp đôi lúc bình thường. Đánh giặt mười đệ tử của Lê Đạo sinh ra rồi, ông mới quát lớn. Bọn người định làm gì đây? Định mười người đánh một chăng? Ta vì tình đồng môn tha cho sư phụ các ngươi. Các ngươi còn định ỉ đông lên đây tính hại ta chăng? Nếu ta vóng trưởng này xuống, liệu sư phụ các ngươi còn sống được chăng? Nói rồi ông phát trưởng nhắm đầu Lê Đạo sinh chụp xuống. Bình một tiếng, ván khán đài thùng một lỗ bằng miệng thúng tròn trịa nhãn thín tô định thế trần đại sinh đã thắng lê đạo sinh bèn hỏi có ai phản đối trần Thiên sinh là võ công đệ nhất phái tản viên chăng không có tiếng trả lời các đại phu chỉ đề đạo sinh rồi nói sư đệ người hay về tu tỉnh lại không tự nói rằng hữu quá tắc cải sư đệ là một trong đệ nhất cao nhân đương thời nếu ngươi hành xử quang minh lỗi lạc lấy nhân nghĩa cứu đời hỏi cả đất lĩnh nam này có ai bằng được ngươi hoàng đức lên võ đài đỡ sư phụ xuống nghiêm sơn đứng lên dõng dạc nói Thưa các vị anh hùng, như vậy chúng ta đã tuyển xong cao nhân của các môn phái, của các châu động. Chúng ta cần định ngày để cùng lên đường. Rồi trang chậm chạp mà nói, tôi xin nhắc lại, các vị đại diện võ lâm lĩnh Nam như sau. Phái sài Sơn, đẩy nhất Thái Bảo Trần Thị Phương Châu, tức Nam Hải Nữ Hiệp. Phái Hòa Lư, Cao Cảnh Minh, tức Trường Yên Đại Hiệp. 72 Động Tây Vu, Hồ Đề, tức Sơn Trùng Đữ Hiệp. Phái Nhật Nam, Lại thế Cường, tức thiên Thủ Viên hầu Đại Hiệp. Phái Quế Lâm, Nghiêm Sơn. Phái Long Biên, Nguyễn Phường Dung, tức Việt Nữ Thần Kiếm, Nữ Hiệp. Phái Tàn Viên, Trần Đại Sinh, từng Khất Đại Hiệp. Phái Cửu chân không cường người tham dự. Phái đoàn sang cầu phong kiến vũ hoàng đế sẽ gồm các vị trên. Mỗi một vị được quyến mang theo nhiều nhất là 500 người tùy tùng, kể cả xe ngựa thú vật đồ dùng. Phủ Thái Thú Đô Ý sẽ đề cử mỗi nơi thêm 5 người để giúp đỡ đoàn cầu phong. Tiền lộ phí do Phủ Thái Thú Đại Thọ. Tuy nhiên các vị nên bầu lấy một người làm trưởng đoàn. Ngày mai mời các vị cao nhân, các bồn phái dẫn người tùy tùng cùng đến phủ lĩnh Nam để bàn bản chuyện lên được. Nghiêm Sơn vừa nói xong vậy các võ quan theo hầu Cảm phiên quý huynh đệ ra về trước. Tôi có nhiều việc riêng phải làm. Sẽ về sau vậy. Chàng đến chỗ phái đoàn cửu chân. Đào khi ra chặn trước mặt chàng. Đại ca, em xin lỗi vì vụng cũ kiếm đêm nọ. Nghiêm Sơn phất tay. Nếu ta là sư đệ, ta cũng làm như thế nhưng có điều ta không bao giờ ngờ là trương nhị với sư đệ lại đi cứu ngũ kiếm bây giờ họ ở đâu sự thực việc này ra sao hôm nay ta đến đăng châu điều tra được biết có đôi trai gái cùng đi với tô phương té ra là hiền đệ với phương dung bây giờ ta đã biết người con cái bán quán cứu hiền đệ là đông triều nữ hiệp lê chân rồi nguyệt điện đàm ngọc nga hạ long nữ hiệp xuân đương đăng châu nữ hiệp phùng vĩnh hoa nhật nhân đều có tham dự vào việc đăng châu Đến này ta đoán ra rằng ngũ kiếm bị oan rồi hiền đệ cung ngũ kiếm nhưng tô phương đâu đào kỳ đã có chủ tâm nên nói tô phương bị Trưởng Thánh bắt giam này không rõ ra sao cả không chừng y đã bị giết rồi cũng nên nghiêm sơn không tin lời đào kỳ nhưng ông là người quân tử nên cũng không quan tâm ấy điều ta cần là đi ý kiến phụ thần của hiền đệ để nghe lời người phán buồn điều về thiểu hoa nếu không suốt đời sư tỷ ngươi sẽ sầu muộn ta thật không yên lòng tưởng loan sư muội người có tin ta không Nếu người tin ta, ngày mai sau khi họp, chúng ta cùng đi gặp lão nhân gia tưởng đoàn gật đầu đáp, em tin nghiêm đại ca, em sẽ dẫn nghiêm đại ca tới gặp sư phụ sư mẫu. Em tin rằng người sẽ hân hoan về vụ này, chứ không trách phạt sư tỷ đâu. Nghiêm dân cùng tiểu hoa lên ngựa về phủ Đào Kỳ ở lại cùng đám đệ tử Đào Trang. Đệ tử Đào Trang cắm trại ngay cảnh phái hoa lư. Cao cảnh sơn cảm ơn Đào Kỳ về vụ tặng cho ông 40 thẻ đồng các cách chế nỏ thần nên giữa hai phái càng thêm thân hơn họ nấu cơm ăn chung với nhau hầu hết đám đệ tử đào trang hồi ở hoa lư đã quen với đám đệ tử hoa lư nên họ không bỡ ngỡ gì trong cách xưng hô trò chuyện phái long biên vì ở gần nên không cắm trại ở lại kéo nhau ra về cả phái sài sơn thì kéo về trang mai động của nguyễn tam trinh các phái khác cắm trại quanh hồ từ lúc gặp nhau tử vân với quế hoa quỳnh hoa cứ theo sát bên đảo kỳ Trên đảo kỳ thấy có ba cô em gái cứ ríu rít bên cạnh thì cao hứng vô cùng Chàng rằm tháng tám chiếu xuống mặt hồ, trông như mở như ảo. Đào kỳ lâu ngày mới gặp lại anh chị em Đào Trang, nên chuyện trò không kể hết. Bỗng thêm một nữ đệ tử vào báo. Tiểu sư đệ, có nhiều người muốn gặp người đấy. Chàng nhìn ra ngoài thấy Phương Dung đi theo Nguyễn Phan, Nguyễn Trát cũng đến. Phía sau có Phùng Vĩnh Hoa, Trừng Nhị. Chàng ngạc nhiên mời vào trong lều ăn cơm. Trừng Nhị nghiệp chàng nói. Đào Hiền Đệ, đêm khuya ta đến đây để khuyên Hiền Đệ một điều. Ta rất mong Hiền Đệ nghe theo. Đào kỳ ngạc nhiên, các vị không hiểu việc gì quan trọng đến nỗi phải phiền đại gia các vị đến đây để dạy bảo. vậy đó là việc gì? xin các vị cứ nói ra. trình diện ngồi cạnh ngắn lại rồi nói, trong chuyến đi trung nguyên này, phái cửu chân không tham dự do quyết định của đảo đạo bá, chúng ta không dám can thiệp vào. nhưng mỗi cao nhân được mang theo nhiều người, ta nghi hiền đệ nên sung vào phái nào để cùng đi với chúng ta mới được. hiện đây có phương dùng kiếm thuật thần thông, các đại phu trường lực hùng hậu. Còn lại tuy võ công trắc tuyệt thực, nhưng chúng ta vẫn còn lo lực lượng chưa đủ. Khi tới Lạc Dương, thế nào hán đế cũng bắt chúng ta đối với cao thủ trung nguyên. Trận đấu này chắc chắn phải lòng trời đỡ đất, chứ không tầm thưởng đâu. Vì vậy chúng ta yêu cầu hiền đệ, tháp tùng bất cứ môn phái nào cũng được để mà cùng đi. Đào Kỳ đứng dậy mới nói, sư tỷ đã nói vậy, việc gì tiểu đệ cũng phải nghe theo. Nhưng tiểu đệ là đệ tử cửu chân, thần phụ tiểu đệ là trưởng môn, người đã không đồng ý cho phái cửu chân tham dự. Thì muôn ngàn lần, tiểu đệ cũng không dám Vì vậy, việc này xin quý vị miễn cho Phùng Vĩnh Hòa cười khúc khích Đạo Hiền Đệ Hồi nãy ngươi có hứa với ta rằng Ta dùng người mưu kế Sau này ngươi phải làm cho ta một việc Ngươi có nhớ không? Việc mà ta yêu cầu là Hiền Đệ đi theo với đại sư bá ta Sang Trung Nguyên Tuy nhiên ta cũng giúp Hiền Đệ thoát khỏi khó khăn Hiền Đệ ngày đêm phi ngựa tìm Đạo Bá Rồi xin phép Đạo Bá cùng đi với chúng ta Sẽ không có gì trở ngại nữa Đây ta có mang bức thư của đại sư bá ta viết cho thân phụ của hiền đệ đây. Ta tin rằng thân phụ của hiền đệ sẽ đồng ý. Chúng ta nên nhớ rằng uy tín đạo đức của Nam Hải Nữ Hiệp rất lớn. xưa nay võ lâm dù chính phái, dù tà phái, bà năm một lời, họ đều răn rắp nghe theo. Bây giờ bà thân viết thư cho đảo lão bá. Ta tin rằng đảo lão bá cũng sẽ đồng ý thôi. đào kỳ cầm lấy thơ, cúi đầu từ tạm mọi người. Trường nhị đứng lên, vẫy mọi người ra về, chỉ có phương dung ở lại tử vân hỏi đào kỳ đại ca anh đi trung nguyên đem em theo có được không quỳnh hoa cũng nói hai đứa em cũng cùng đi phương dung thấy đào kỳ có ba cô em gái dễ thương thì thích lắm cùng ngồi nói chuyện tử vân là đệ tử phái sài sơn nên nàng rất giỏi âm nhạc nàng lấy tiêu ra thổi những khúc cổ của trương chi phương dung mới khen em thổi tiêu mà chị muốn đứt từng khúc ruột ra vậy sau này em định sẽ làm gì tử vân buồn buồn em sẽ phản hán phục việt Để trả nợ cho đất nước Đào kỳ vốt tóc của nàng Em giỏi lắm Thế võ công em học đến đâu rồi Tử vần xấu hổ Sư phụ dạy võ cho em ở dưới nước Người bảo sau này em sẽ làm thủy sư đồ đốc Chỉ huy hải quân đánh giặc Đào kỳ nhìn phương dung rồi nói Mai động lão bá quả thực là người trọng rộng nhìn xa Tưởng đoàn với đào kỳ ra chỗ vắng rồi nói Tiểu sư đệ Ngày mai chúng ta cùng với nghiêm đại ca tam sư tỷ lên đường Về đảo gặp sư phụ ngay Sư phụ được tin em Chắc người trẻ lại 10 tuổi chứ không ít đâu Sáng hôm sau Mọi người đều thức trễ vì đêm trước Hầu như họ đã cùng thức đến sáng Đào khí rất vui vẻ trong lòng Nên trang ngủ rất ngon Khi thức giấc chàng được tin Phương Dung Đã cùng các cao nhân khác đến phủ quốc công họp rồi Chàng dậy ăn sáng Rồi ngồi nói chuyện với tử vân quý Hoa Quỳnh Hoa Bỗng có người cưỡi ngựa đến trước lều Đưa cho chàng một phong thư Chàng nhìn người đó Thấy bụi bám đầy người Tỏ vẻ vượt trải qua một quãng đường trường rất vất vả. Chàng mờ thứ ra đọc, chỉ thấy vỏn vẹn có mấy chữ. Thành thành tử khâm, dù dù ngã tâm. Nét chữ đúng là chữ của tưởng quy. Đây là hai câu thơ trích trong kinh thi. Khi chàng rời Thái Hà Trang viết cho tưởng quy, chàng ngẩn người ra mà hỏi. Bây giờ đang ở đâu? Người kia nói, cách đây vài chục dặm đang chờ công tử đấy. Đào kỳ vào đều viết cho Phương Dung cao cảnh sơn mấy chữ, rồi lấy ngựa đi theo người kia hai người ruồi ngựa đi về phía đông, sau khi vượt qua một ngọn đồi nhỏ, người dẫn đường chỉ về phía trước. phía trước kia là ngọn suối, tiểu thư đang chờ công tử ở đó. đào kỳ cho ngựa đi đến bờ suối, quả thấy một người ăn mặc quần áo đũa xanh ngồi bên tảng đá, quay lưng về phía chàng. bên là tượng quy, chàng cột ngựa vào gốc cây, rồi xe sẽ mèn theo suối đến gần chỗ nàng ngồi. bỗng tượng quy quay lại, giơ tay vẫy chàng, mìm miệng cười. chàng đứng ngay ra nhìn rồi tiến tới bên nàng. thình linh chàng thấy dưới chân chuyển động như sụp xuống hố chàng phụ nhún chân nhảy vọt lên nhưng không kịp chàng đã rơi xuống một cái hố sâu chàng phụ nhún người vọt lên cao thì bị một cái lưới rồi hai rồi ba rồi mười cái lưới chụp vào người hơn mười người nhảy ra cột chàng vào lưới cứng như khúc gỗ không cử động được nữa chàng thấy trong đó có Đức hiệp vũ hỷ hoàng đức toàn đệ tử của thái Hạ trang chàng không cự quậy được nữa biết mình bị mắc mưu chàng tự chửi mình đào kỳ ơi đào kỳ người chỉ vì một người con gái mà chết thật đáng kiếp bây giờ đã lọt vào tay đê đạo sinh thế nào cũng bị cắt chân cắt tay như nguyễn phan mà thôi chàng nhìn tường quy không đoán một lời tường quy chạy lại nói với đức hiệp sư bá hôm qua sư bá hứa nếu còn gọi được chàng đến ông ngoại sẽ cho con kết hôn với chàng còn tin thực mới gọi chàng đến sao sư bá lại đào hố để bẫy chàng ấy bây giờ sư bá định mang chàng đi đâu đức hiệp mới lắc đầu Đây là kế hoạch của ông ngoại, ta không có quyền quyết định, còn chờ lát nữa gặp, rồi sẽ nói với ông ngoại sau. Bọn họ cho đào kỳ xuống một cái thuyền lớn, rồi cho chạy xuôi dòng nước. Đi khoảng hơn một giờ, thuyền cặp vào một thuyền khác, rồi hai người kiêng chàng sang một thuyền lớn hơn, mở cửa khoang, đưa chàng vào trong. Chúng cởi đới ra, trói chàng lại bằng những chiếc thường lớn, rồi khiêng chàng vào trong khoang trong. Nơi đó đã có phong châu song quái và Lê Đạo Sinh ngồi. Lê Đạo Sinh cười nhạt rồi nói. Đào công tử, người vẫn mạnh khỏe chứ. Đào kỳ nín thinh không nói gì. Để đạo sinh cười tiếp. Kể ra chúng ta mời đào công tử thế này, cũng hơi quá đáng. Nhưng sự bất đắc dĩ phải làm thế thôi. Đào kỳ nổi giận và quát. Người là cao nhân đương thời. lại dùng thủ đoạn hèn mọn bắt ta đến đây. Để làm gì? Vũ Hỷ chỉ cười rồi đáp. Cũng chẳng làm gì đâu. Ta đưa công tử đến Đăng Châu ra cho huyện lệnh Trường Thanh để y đem người ra giữa chợ, chém người ra làm mấy mảnh vì ngươi dám rụ rỗ con dâu y. Sau đó chúng ta đem xác người đi hết các huyện để phơi giữa chợ. Trên đề là, con trai út của Đào Thế Kiệt, trưởng môn Phách Cửu chân, dùng võ công đột nhập huyện Đăng Châu, hãm hiếp con dâu huyện lệnh, bị chém để trị tội. Phương Anh gật đầu. Như vậy Đào Thế Kiệt ở xa nghe thấy, y sẽ út lên, cắn lưỡi mà chết. Vũ Hỷ lại nói tiếp, ta sẽ lấy cái quần của trường quy mà chụp vào đầu của ngươi, cho ngừa trường Bình Đức. Hàng ngày tiểu vòn để trả thu. Nghe xong quái nói, thì đạo ký biết chúng là hạng nói được là làm được. Chàng tự biết mình u mê vì tình, có chết vì tình cũng đáng. Một liều, ba bảy cũng liều. Chàng cười lên hô hố rồi nói, ta chả có gì đáng thẹn cả. Ta yêu tưởng quy, tưởng quy yêu ta. Ta có vì nàng mà chết cũng chẳng uổng một đời ta. Còn các người muốn bèo xác ta, nói xấu ta thì đó là sự thật. Ta các vừa đề đạo sinh ở chỗ... Lê làm mà không dám nhận, còn ta dám làm thì dám nhận. Người bảo trùm quần nàng và đầu của ta ư. Quần nàng cũng như khăn của nàng, áo của nàng đều ấp vào da thịt của nàng hằng ngày. Có gì khác đâu. Quần của nàng chụp vào người ta cũng như da thịt nàng sát vào người ta. Ta cầu mà còn không được vậy. Vũ Hỷ thấy đe dọa không xong. Chưa biết làm thế nào. y vẫy hai tên gia nhân mang đào kỳ giam vào khoang thuyền rồi đóng cửa lại. Chàng nằm một mình trong khoang, mờ mờ tỉnh tỉnh. Ngủ được một giấc, bỗng thấy có tiếng động, rồi cửa con thuyền hé mở. Một người mặc quần áo xanh khẽ lén vào trong, đóng cửa lại. Đào Kỳ nhìn rõ ra là Tưởng Quy. Tưởng Quy nói khe khẽ, anh đừng có lên tiếng, em vào cứu anh đây. Nàng lấy con dao nhỏ cắt khóa tay cho chàng, nhưng con dao nhỏ quá, khóa lại to, nên nàng loay hoay mãi cũng chưa được. Tưởng Quy mới khóc, anh Kỳ, anh có giận em không? Đào Kỳ lắc đầu, không phải lỗi ở em. Đó là kế của ông ngoại em. Em làm sao mà biết được? Nhưng em có biết ông ngoại định bắt anh làm gì không? Tường Quy cục đầu vào ngực của chàng, đặt lên môi chàng một cái hôn. Trong khung cảnh nguy hiểm, nhưng chàng thấy như mình đang bay lên bay xanh, hơi thở của tường Quy thơm như là mùi hoa huệ. Một lúc sau, tường Quy mới đến tiếng thở dài. Ông ngoại em bắt anh để đòi những tấm thẻ đồng khắc phục ngưu thần trưởng, kiếm pháp lòng viên và đội công dương cương ẩm nhù trong cây gậy đồng ấy. Đào Kỳ đã đoán ra nội vụ, nên khi nghe tưởng quy nói, nàng không lấy gì làm ngạc nhiên. Tưởng quy lại ôm lấy chàng và hôn, hai người mê mê tỉnh tỉnh trong hương đồng tình yêu. Chân có tiếng cười nhạt của Đức Hiệp. Còn tưởng quy thực là giỏi, người dám trốn vào đây tình tứ với kẻ thù của nhà mình. Lại còn muốn cứu y nữa, ta phải giết người mới được. Cánh cửa mở tung, vũ hỷ nhảy vào chụp tưởng quy xách ra ngoài. Tưởng quy kêu lớn, ông ngoại, ông ngoại ơi, ông ngoại tha cho cháu ông ngoại tha cho cháu với bây giờ bản thân của nàng cũng chẳng biết làm thế nào một lát sau hai tên gia nhân đến mở cửa khoang dẫn đào kỳ lên mặt thuyền thì ra đây là một chiếc lâu thuyền của người đi biển trên boong có đến ba cột buồm lớn mỗi cột buồm có năm cây một cây thẳng đứng trên có móc sắt móc dây kéo cột buồm bốn góc tỏa ra bốn cột để treo các cánh buồm trên mặt có bốn cửa để đi xuống hai tầng dưới cửa có cánh đóng chắc chắn tránh sóng gió, tùng nước vào trong khoang thuyền. Đạo Kỳ nhìn ra đó là một chiếc thuyền của người Hán. Thủy thủ đứng trên mặt để chiến đấu. Tầng thứ nhất chia thành nhiều phòng. Tầng thứ nhì có nhiều cửa sổ. Mỗi cửa sổ là hai mái chèo. Tầng này thường ngày dùng làm phòng ăn. Khi hữu sự, đó là phòng của các thủy thủ chèo thuyền. Tầng dưới cùng để chứa đương thảo, nước ngọt và giam tù nhân. Nghiêm Sơn là lĩnh Nam Công. Ở Lui Đâu chẳng có ba chiến thuyền. Đừng sửa đổi trang trí để dù ngoạn. Chàng đã đưa Tiểu hoa, đào kỳ xuống du thuyền, ngắm trăng. Nên khi vừa bước lên sàn thuyền, đào kỳ đã nhận ra. Chàng đưa mắt nhìn phía trước, cột buồm treo lá cờ màu đỏ, theo hai chữ thái Hà rất lớn. Trên thuyền trắng linh đi đại hùng trắng, lương theo vũ khí. Người đều nghiêm trang, tỏ ra chủ nhân trị người rất kỳ luật. Chàng đứt nhìn phía trước, phía sau, bất giác giật mình. Tổng cộng có đến năm chiến thuyền, dàn thành hình chữ nhất đang tiến xuôi dòng nước chàng tự hỏi trong năm con thuyền này có đến trên ngàn tráng đinh những người này ta chưa hề gặp mặt chắc không phải là người của Thái Hà Trang có lẽ thuộc những trang những châu của đệ tử Lê Đạo Sinh Lê đi đâu mà muốn tráng đinh theo nhiều như thế này trang đinh mở cửa cho một căn phòng đẩy chàng vào trong phòng chỉ có vợ chồng song quái với tưởng quỳ bị trói ngồi đấy mặt của nàng ủ rũ nước mắt chảy dài trông giống như một đo hoa nhài đầy sương mai Vũ Hỷ nhìn Đào Kỳ cười. Đào công tử đêm qua ngủ ngon chứ? Đào Kỳ nổi giận định lên tiếng thống mạ, nhưng chàng chợt nghĩ lại, mình là con một trưởng môn phái cửu chân, dòng dõi vụ an dương vương, trải qua bao đời là người nhân nghĩa đạo đức, võ công của mình lại đứng hàng đầu lĩnh nam, mình đã là người đọc sách, vậy phải, phải áp dụng câu của khổng tử, người quân tử dù gặp cảnh ngộ nào cũng nhàn nhã thành thản, chàng từ lập lại quân tử than đáng đáng, vì vậy chàng cười đáp lại. Đã tạ phòng châu nhị vị Đêm qua tại hạ được ngủ bốn giấc ngon Cảnh trí đêm trăng bời sáu Du thuyền trôi trên sông Hồng Cảnh yên tĩnh của trăng Cảnh sóng rào của sông nước Trước vẻ hùng vĩ nền thờ của đất lĩnh nam Tưởng không có gì khoái lạc hơn Phương Anh cười tủm tỉm Tôi tưởng ngày đêm qua đào công tử bay đến cung trăng cùng với hàng Nga Chưa đâu có ở dây trần thế Công tử, người giận chúng ta vô ích đấy Ta ngàn người là đệ tử của lục mạnh tân tiên sinh Tận đã thông đạt đạo lý mới phải chứ. Đạo kỳ chợt nhớ lời trả dạy. phàm làm người phải biết ân oán cho phần mình, lễ nghĩa cho đầy đủ. Ơn là ơn, oán là oán. Không nên lấy ơn làm oán. Cái gì của quân thủ tốt phải công nhận là tốt. Cái gì của mình xấu cũng phải biết là xấu. Đừng có cái lối và cái xấu của ta là của người. Cái tốt của người là của ta. Như vậy là thiếu mình vẫn. Đêm qua, chàng tuy bị khóa tay giam dưới khoang thuyền, nhưng được từng quy ở bên cạnh. Quả tình, chàng đã quên mất cả thế gian. Lời nói của Phương Anh không sai. Lời nói của Phương Anh không sai. Chàng tuy bị giam, nhưng được gần tưởng quy. Được hưởng diễm phúc hiếm có. Chàng nghĩ, trên đời này ta chỉ có ba điều khoái lạc. Một là phục được Việt, phản được hắn Điều này ta đã làm được nhiều rồi. Tuy chưa thành công, nhưng cũng gọi là có kết quả không ít. Thứ nhì là được sống bên cha mẹ ta. Điều này ta đã được hưởng đến 13 năm. Kể cũng không ít. Còn điều thứ ba... Ta mơ ước được ở bên tường quy. Hồi ở Thái Hà, ta được nàng đưa xuống thuyền đánh đàn cho mà nghe. Ngồi ở Đăng Châu, thì ta với nàng được gần nhau suốt đêm trên Hoàng Sơn. Sau nàng tặng cho ta bộ áo lụa xanh. Đêm đêm, ta thường áp mặt vào, hôn bộ quần áo đó. Y phục của nàng mang theo hương thơm, cho nên dù có phương dung bên cạnh, ta vẫn không quên được nàng. Chú tiếm ta đã hỏi phương dung cho ta. Nàng với ta là bạn tri kỷ, nhưng ta gặp nàng khi hình bóng của tường quy đã yên sâu trong lòng ta. Ở gì? Tại sao Tưởng Quy không làm được những việc như Phương Dung? Tình cảm của Phương Dung không được đằm thắm như Tưởng Quy. Trong phút chốc, đào Kỳ tự than. Tưởng Quy là người ta yêu, Phương Dung là tri kỷ của ta. than ôi, người ta yêu không phải là tri kỷ, người tri kỷ lại chẳng phải là người ta yêu. Chàng nhìn Tưởng Quy rồi cười. Hai vị bảo rằng đêm qua ta được lên cung trăng. thực là phải, ta nghĩ chỉ được trông thấy ánh mắt long lanh, khuôn mặt nhu mì của nàng. Dù có bị giam vào cúi chó, chuồng trâu Ta cũng cảm lòng huống hồ còn được nàng ở bên cạnh một đêm Ta không oán hận hai vị đâu Hai vị nói đúng Ta cảm ơn hai vị Phương Anh nhìn tưởng quy Trường phu nhân Trước đây tôi nghe nói phu nhân lấy trường công tử Rồi nhưng lòng không vui Thường tờ tưởng đến người yêu Tôi không có tin Sau này tôi nghe nói đào công tử Nửa đêm đột nhập huyện đường Đăng Châu Vượt thiên binh vạn mã thăm phu nhân Khi y bị phu nhân đâm cho một kiếm thích trong một đao, đánh cho một trường suýt bỏ mạng đến như vậy, y muốn được chết dưới tay của phu nhân đấy. Hồi đó ta tưởng phu nhân vì bảo vệ thanh danh và đâm mà giết y. Này ta mới biết là không phải. Võ công y đâu phải tâm thương, y thuộc vào hạng cao nhân để nhất đương thời. Ngày nọ tại Thái Hà Tràng, y một trưởng đánh bại vợ chồng ta, y đã tự nguyện đứng yên để được phu nhân đánh giết. Quả thật trên đời này không có người thứ hai đa tình như vậy đâu. Đạo công tử đa tình như thế, trách dị phu nhân chẳng ngày tưởng đêm mơ. Trường phu nhân ơi, ở đời chỉ cần được một tình lang như vậy, dù có chết đến muôn ngàn lần, cũng đáng, phải không phu nhân? Nguyên do trước đây, Vũ Hỷ Phương Anh là hai anh em ruột, cùng là đệ tử Nguyễn Thành Công, phách tản viên. Họ yêu thương nhau, bị thầy cấm đoán, mới phản môn hộ mà đi lại trên giang hồ Họ ưa làm những điều trái với luân lý, nên đời đặt biệt hiệu là phong châu song quái. Theo luân lý đường thời, Người đàn bà có chồng bị người đàn ông nắm lấy tay, phải chặt tay đi để mà giữ danh tiết. Chị giàu sắp chết đuối, em chồng được cầm tay kéo lên để cứu sống mà thôi. Luân lý khổng mạnh dạy rằng, nam nữ thụ thụ bất tương thân, nghĩa là nam nữ muốn đưa vật gì cho nhau, phải để xuống rồi người kia cầm lấy, chứ không được cầm tay trao cho nhau. Chỉ có thầy thuốc là được đụng vào thân hình bệnh nhân mà thôi. Luân lý đó không được phổ biến áp dụng tại những gia đình bình dân người Việt. Còn trong các gia đình quý tộc như huyện Lệnh Đăng Châu, huyện Quý Bắc Đái thì vô cùng khắt khe. Tượng Quy là con Chu bá, lấy con trai Trường Thanh, cả hai gia đình đều thuộc loại quý tộc nên áp dụng luân lý rất chặt chẽ. Thế nhưng, Tưởng Quy lại hẹn hò tình tự với Đào Kỳ, đó là tội nặng. Theo luật nhà Hán của Tiều Hà, nặng sẽ bị tội phanh thây, tội nhân sẽ bị xử như sau. Tội nhân sẽ bị đem ra giữa chợ, đánh trống tập hợp dân chúng đến xem đồng độ. Sau khi đọc bản án, Người ta cột chân tay đầu của tội nhân vào đầu năm con trâu, rồi dùng roi đánh chúng, cho chúng chạy ra nằm phía. Tội nhân sẽ bị xé làm năm mạnh. Thế nhưng xong quái lại khen, vì họ thấy nàng cũng có hành vi quá như họ. Vũ Hỷ cầm cái bọc cuộn đào kỳ để ra trước mặt. đạo công tử, ta mạn phép lục loại của người đây. phàm là nam nhi đại trưởng phu, phải làm cho đường đường chính chính. Chúng ta mời công tử tới đây, chỉ vì muốn tìm những võ công trong những tấm thẻ đồng của vạn tín hầu để lại mà thôi. Người đừng trách ta phù thế. Phương Anh mở bọc ra. Đầu tiên thấy ba bộ quần áo của chàng dưới tới một túi nhỏ. trong có mấy trăm đồng tiền. Một nén vàng mấy nén bạc. Đây là tiền thiểu hoa cho chàng. Còn kho tàng của nơi đạo sinh chàng chưa từng dùng tới. Phương Anh tiếp tục lục nữa thì thấy cái khăn gói một thẻ đồng. Y thị sáng mắt mở ra coi. Nhưng đó là lệnh bài của lĩnh Nam Công mà thiểu hoa đã cho chàng để dùng khi hữu sự. Từ khi có tấm lệnh bài đến giờ chẳng chưa dùng đến nó lên một lần phương anh cười nói đào công tử lệnh bài này do quốc công cho ngươi hay người lấy trộm ngươi cứ nói thật đi đào kỳ động tâm linh vì hiện giờ vũ hỷ đã đồ sát quận cửu chân và đại thống lĩnh hai trang đào đinh tức là dưới quyền sinh sát trực tiếp của nghiêm sơn chẳng kịp có thể đem nghiêm sơn ra dọa y vũ phu nhân nghiêm đại ca là tỷ phu của tôi người đừng quên tam sư tỷ thiểu hoa là phu nhân quốc công sư tỷ hồi nhỏ đã được cha mẹ tôi nuôi dạy cho tới ngày khôn lớn từ ngày lạc lõng cha mẹ sư tỷ đã nuôi nấng tôi người đã sư tỷ của tôi nhưng thực ra đối với tôi e rằng còn hơn tình mẹ con nữa tôi ở với tỷ phu nghiêm sơn dĩ nhiên tôi phải có lệnh bài này vũ hỷ thì nghĩ thằng nhóc này con đào thế kiệt nó tự hào nhân nghĩa lại là học trò của lục mạnh tân chắc nó không nói sai đâu nghiêm sơn lấy tam đệ tử của đảo trang là thiểu hoa ta nghe nói lĩnh nam công hết sức dùng ái của vợ Việt này. Nàng nói gì cũng nghe. phu nhân là rất cưng chiều thằng nhỏ này. Tuy y đã 18 tuổi mà phu nhân còn săn sóc y như với một đứa trẻ. Đình Công Thắng nói năm trước đây phu nhân gặp đào kỳ ở trang thượng hồng đã không tì hiểm nam nữ đến bồng y lên, khọc lọc thảm thiết. Bây giờ lên đạo sinh bắt y giao cho chúng ta khảo để tìm võ công. Tìm được thì không sao. Nếu không tìm được sẽ nguy tỏ đấy. Nếu tin này lan đến tài nghiêm công ta có thoát chết, cũng mất chức đổ sát cầu chân. Thế là bào công phù đạt được chút danh vọng. Qua ra một trường ảo mộng sao? Y đưa mắt nhìn vợ mình cùng cảm thông, rồi quyết định. Ta khám trong người của Y, nếu tìm được bí quyết võ công thì giết phát đi rồi. Mai dành ẩn tích tập luyện là được. Khi ta đã có bản lãnh nghiêng trở lệch đất rồi, ta đâu cần sợ nghiêm sơn nữa. Còn nếu không có, ta phải đối xử với Y thực tử tế, sau này quốc công không trách ta được. Y tiếp tục, Và thấy một tờ giấy, ít mở ra coi, đó là sắc chỉ của kiến vũ hoàng đế phong cho Tô Phương làm đô sát quận giao chỉ. Tờ sắc chỉ này, đào Kỳ đã lấy được trong hành lý của Tô Phương ở Đăng Châu. Vũ Hỷ biết qua chuyện Tô Phương nên hỏi, đào Công Tử, cái này của Tô Công Tử sao lại ở trong bọc của ngươi người có biết Tô Công Tử hiện ra sao không? đào Kỳ đã có lập trường cứ đổ tội lên đầu ngũ kiếm đã xong để chia rẽ ngũ kiếm với Tô Định nên trả lời. Ngô kiếm với tổ phường cùng kiếm được một kho tàng khá lớn. Ngô kiếm giết tổ phường đoạt hết. Tị phụ ta khám làn trăng thì đã tìm thấy sắc chỉ này. Tị phụ giao cho ta giữ để sang bài đi cùng người vào phủ thái thú thì ta bị bắt tới đây. Vũ hỷ càng hoảng kinh. Vụ này lại liên quan đến phủ thái thú nữa rồi. Cuối cùng vũ hỷ thấy có một bọc nhỏ, chất nhẹ, gói bằng khăn đuổi màu xanh, có dải đỏ buộc ngoài. Y từ từ mở ra và không khỏi ngẩn người bên trong có một bộ quần áo đàn bà bằng lụa xanh lá cây lợt chiếc áo có thêm một cảnh đào màu sắc đỏ tươi trông rất sống động y lật ra xem trong đó có ghi chép bí quyết võ học gì không nhưng chỉ thấy dưới cảnh đào có ghi dòng chữ thành thành tử khâm dù dù ngã tâm nghĩa là tà áo xanh xanh làm cho ta nhớ người lòng buồn sầu không nguôi nguyên bộ quần áo đó do tường quy gửi tặng đào kỳ ngày chia tay ở đăng châu lúc nào đào kỳ cũng mang theo bên mình Những lục vắng vẻ, chàng lại đem răng ngắm, áp vào mặt, tưởng tượng như đang áp mặt vào người của hàng. Khi chia tay, tưởng quy đã viết cho chàng, nói rằng đã đặt bộ quần áo này một tuần để quần áo mang hơi quần hàng, theo chàng trên vạn dọng gian nan. Những uẩn khúc như vậy làm sao Vũ hỉ hiểu nổi y nhìn Đào Kỳ và tưởng quy, thấy mặt hai người có sắc lạ lùng, nhưng y không đoán được chất lãng mạn trong người của chàng và tưởng quy đến độ như thế nào. Phương Anh suy nghĩ không ra mà hỏi đào công tử, bộ quần áo này của nghiêm phù nhân chăng? Nhưng trật bộ thấy rằng sai, vì tiểu hoa dáng người cao hơn, nàng là đệ tử họ đào ắt không bao giờ dám theo cảnh đạo trước ngực như vậy. Thế bộ quần áo này chắc chắn là của tưởng quy cho nên đào kỳ mới cất giữ cẩn thận như thế. Y tị nhìn tưởng quy trường phù nhân, người thực là người có diễm phúc, người cũng thực là người đa tình, người đã tặng các quần áo của mình cho đạo công tử. đào công tử lúc nào cũng mang theo bên cạnh, trên thế gian này, quả không có người thứ hai được như Đào Kỳ đâu. Tần quy nhìn Đào Kỳ trong lòng của nàng cực kỳ sung sướng. Nàng đông người Đào Kỳ lại dùng ái nàng đến mức đó, nàng bật thẳng tiếng khóc. Đào đại ca, em em dù có chết cũng không đền đáp được với ân tình này của anh. Em em làm anh bị bắt, anh có giận em không? Đào Kỳ thở dài. Nếu bảo anh bị bắt là một tai họa cũng không phải, còn bảo anh bị bắt là điều không đúng. Anh cũng đã nói, chỉ cần được nhìn thấy em. Dù có bị cắt ra xẻo thịt, anh cũng cam tâm. Huống hồ, huống hồ đêm qua, em đã ở cạnh anh suốt đêm. Dù anh có chết đi mấy lần cũng không xứng đáng. Em đừng nghĩ đây là tai họa, có khi đây là điều may mắn của chúng ta cũng nên. Phòng châu sòng quái được lên đạo sinh bày Mưu, thiết kế gây chia rẽ sự thái thú nhầm diêm với lại đảo Tế Kiệt, Đình Đại, đưa đến chuyện nhầm diền hành quân đánh phá hai trang, đưa Vũ Hỷ làm đô sát thông định hai trang xong quái đang là một cặp vợ chồng nghèo khổ, lưu lạc giang hồ, đi đến đâu cũng bị đời khinh khi. nay trở thành đồ sát, có hài trang cực lớn, tiền trừng bạc biển phú quý sùng sướng, phú hỷ lúc nào cũng nhớ ơn Lê Đạo Sinh. nay nhân đại hội Tây Hồ, vợ chồng Y ra Bắc tham dự rồi xảy ra vụ Lê Đạo Sinh bị Trần Đại Sinh đánh trò xuyên vòng mạng. Lê khám phá ra đào kỳ sở dĩ có võ công cao đến mức không tưởng tượng được, là nhờ đã tìm được bộ văn lang võ học kỳ thư. Lệ bản với vợ chồng xong quái bắt sống đào kỳ để tra hỏi các thẻ đồng Họ nghĩ muốn bắt đào kỳ phải dùng tường quy để đạo sinh viết thư cho Trường thành nói rằng y đau yếu xin thành cho con dâu là tường quy về gặp ông ngoại Tường quy về gặp lê đạo sinh nàng đã khóc lóc thảm thiết vì ông chồng không ra gì lê đạo sinh lúc đầu không tin bảo rằng nếu đúng vậy nàng phải tìm cách nào gọi đào kỳ đến y sẽ gả nàng cho đào kỳ nàng tin là thật, không ngờ vì nàng mà đào kỳ đã bị mất. Song quái khám phá ra đào kỳ tưởng quy là một cặp tình nhân hiếm có trên đời, tự nhiên họ thấy có cảm tình với tưởng quy. Phương anh mới nói: trường phu nhân, phu nhân muốn được cùng đào công tử suốt đời bên nhau cũng không khó gì cả. phu nhân chỉ cần khuyên đào công tử trao cho ta các tấm thẻ đồng, ta sẽ cúi đầu tạ lỗi tha đào công tử với phu nhân ra khỏi đây ngay. Hai vị tự do sống hạnh phúc bên nhau, có phải là duyên thắm tình đồng không? Tưởng quy liếc mắt nhìn đào kỳ. Đạo kỳ nghĩ, song quái là hai đứa không có đạo nghĩa giang hồ, ta không thể tin chúng được. Hồi nãy thấy ta có thẻ bài của quốc công, chúng đã sợ. Nhưng này chúng lại dụ dỗ ta để hy vọng đoạt được võ công. Được võ công rồi, chúng chẳng ngại gần giết ta và tường quy để đề phòng hậu hoạn. Dù y có tha ta chăng nữa, nên đạo sinh cũng không tha cho ta. Tường quy là chó ngoại của đạo sinh, chẳng vô hỷ không dám hại nàng đâu. Chàng trả lời, vũ phụ nhân, sau khi luyện tập xong, Tôi đã hủy bỏ các tấm thẻ đồng đó rồi. Võ kinh quý như thế, nếu tôi cất giấu ăn con ngày sẽ lọt vào tay người khác. Tôi tội gì mà giữ lại? Nói xong chẳng nói với tưởng quy. Tưởng quy, biết vậy ngày ấy khi luyện tập xong, anh cất thẻ đồng đi để nay được cho vũ phu nhân thì hạnh phúc biết bao, nhưng làm thế nào bây giờ? Vũ hỉ cười. Thẻ đồng bị hủy rồi, thì công tử sẽ là thẻ đồng sống. Công tử chịu khó chép cho tôi, nhưng yếu quyết công tử đã luyện. Có được không? Điều đó đâu có khó Đào Kỳ lắc đầu, hai vị đã luyện tập võ công chắc cũng biết, khi lấy sách theo đó thì luyện dễ, này chép lại để cho người khác là điều cực kỳ khó khăn, sợ rằng tôi chắc không được như nguyên bản. Phương Anh cũng gật gật đầu, bản thân của Đào Kỳ nói ra câu này trong lòng dường như cũng đã có tính toán.